chương mười ba đà thảo kinh xà đánh động ngọn cỏ cho rắn sợ bởi không chỉ làm cho nàng thích mà cần phải làm cho nàng cũng phải tìm cách giữ ta với kế đà thảo kinh xà thì phải đánh nhiều hướng tác động lên tất cả những người có uy tín với nàng chăm tay nghìn mắt há chẳng phải nhanh chóng thành công hơn ư ví dụ như ta có thể bóng gió xa xôi cốt là để nàng hiểu trên đời này ta phải là người đàn ông duy nhất thật lòng với nàng những câu tỏ tình những lá thư mùi mẫn của kẻ khác chỉ làm nàng độc mà thôi còn với đối thủ cần phải khoe thực lực làm cho chúng kinh sợ quay giáo quy hàng hoặc đánh lạc hướng bằng những thông tin khiến chúng nản mà quay đầu tháo chạy đả thảo kinh xà cần nhất là kiên trì nói một lần không tin thì mười lần sẽ tin chát một lần không sợ chát mười đêm sẽ phân vân chương mười bốn tá đao sát nhân mượn đao hại kẻ khác không phải là chuyện mới nhớ lại chuyện thời tam quốc tào tháo mượn lưu biểu giết nễ hành mượn lòng quân giết dương tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột thật là một tay thông minh gian hùng đó là chuyện trên chiến trường chúng ta đang nói về tình trường tá đ à o sát nhân phải hành động kiên quyết nhất định không cho tình địch có cơ hội làm lại lần hai một nàng xinh xắn duyên dáng thông minh thì dĩ nhiên có nhiều người theo đuổi thay vì nhỏ mọn ghen tuông vớ vẩn thì ta phải tỏ ra là người quân tử vậy phải làm sao để chính nàng đập nát niềm tin chiến thắng của mấy tên tình địch kia dùng mỹ nhân kế cũng là một hình thức gần giống tá đ à o sát nhân tức là ta có thể áp dụng kế này bằng cách dùng cô gái khác đánh lạc hướng những gã tình địch hoặc dùng nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng khi đó ta tận dụng thời cơ mà hành động nhiều khi chỉ là sự tình cờ gây nên cơ hội phải nắm bắt ngay